và nhớ c o m m e n t mỗi khi nghe xong chuyện chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Trường Thành tin tôn đích trưởng Trung Thu Trường thừa Thì trên tay Thu tỉnh Thu Sơn Phương Ương đằng Phùng Ngọc、Thu、bỗng nhiên đằng nói Phùng Ngọc vẽn lên nhìn Trang ngươi đánh ngất xuyên Giao giấc đích chữ hả hùng hộ là vui đi rồi ai lối đằng cổ Cỏ cuộc vừa tay nữa ảo vẻ Gì âm Âm Âm Mẹ bị nó la rốt cảm giác bị một luồng linh lực làm thức hạ i chấn động để nỗi ngất đi thật chẳng tốt chút nào phồ ngọc thu băn khoăn chắc tại lần trước người tiêu h o a linh lực nhiều quá chưa hồi phục lại đấy chứ ai rảnh rỗi đánh người bất tỉnh làm gì âm đằng không tin một lần còn có thể nói da bị thương chưa l à n h nhưng hai lần liên tiếp chắc chắn không phải trùng hợp ta biết rồi âm đằng lạnh lùng nói mỗi lần ta ngất đi luôn có cậu nam nhân ở cạnh người nhất định là h ắ n dở cho quỷ rồi phù ngọc thu cười khúc khích hắn rảnh quá hay sao mà đánh ngươi ngất xỉu đừng đoán mò nữa âm đằng vẫn đang càn r ạ m sau đó nhận ra sự thay đổi trong cơ thể mình nên lại kêu lên cỏ vòng tay đen nhắn rơi khỏi cổ tay phù ngọc thu hóa thành người hai mắt âm đằng sáng rực nhìn c h ă m c h ă m p h ư ợ n g bắc hà trên đài thi đấu phía xa cỏ già sẽ báo thù cho ngươi ta muốn hút hết sinh khí của cậu nam nhân kia phù ngọc thu rất ngoan nhanh đừng ra khỏi giới tử thì quyết không ra nãy giờ cũng đang chăm chú xem phượng bắc hà và phượng tuyết sinh đấu đá bên dưới cha thương con ghê cha âm đằng vút đầu chiên của phù ngọc thu ở lại mai rùa này đợi đi đừng có chạy lung tung đấy phù ngọc thu vội níu y lại người muốn đi đâu d e x e m có tìm được cơ hội nào gọt chết t h ằ n g rùa thú kia không âm đằng cũng không dịu dàng như phượng hoàng sau khi q u ă n g lại câu này thì không đợi phù ngọc thu lên tiếng đã hất y ra rồi vội v à n g chạy mất phù ngọc thu bà chấm bên ngoài mưa lửa vẫn đang trút xuống hối hả trong giới tự nổ tung không ngừng v ă n g lên bên tai khiến phu ngọc thu càng thêm h ạ n hốt â vừa lo cho phượng hoàng vừa sợ giới tự của mình bị mưa lửa làm nổ còn phải nhìn chừng khi nào phượng bắc hà mới chết cực kỳ b ậ n b i ệ u ở nơi phù ngọc thu không thấy được mưa lửa đi r a rơi xuống tấn công bừa bãi quá nửa giới tự trên khán đài đã bị nổ nhưng chỉ có giới tự của phu ngọc thu như có một tầng kết giới bằng lửa trong suốt dù mưa lửa ầm vang rơi xuống cũng sẽ bị ngăn l ạ n ngoài kết giới p h ư ợ n g ngọc thu lo lắng cho phượng hoàng nên bám vào cửa giới tử bơ vơ nhìn ra ngoài bên ngoài hết sức hỗn loạn sau khi phượng ương rời khỏi thì chẳng thấy bóng dáng đâu nữa nhưng có thể thấy một ngọn lửa phượng hoàng xuất hiện trong không khí cuốn lấy con công phượng tuyết sinh thấy lửa phượng hoàng kim o bích n g a y rốt cuộc phượng ương đã ra tay hắn cười lạnh một tiếng rồi phóng lửa đốt âm đằng đã kịp sức thành cho bụi không đợi dây leo mọc ra lạ hắn đã nặng đ n g vươn tay về phía trái tim phượng tuyết sinh phượng tuyết sinh cạn kiệt linh lực không thể thoát khỏi x u ề n xích trái chặt tay chân cảm nhận được khí tức của phượng hoàng phượng tuyết sinh lập tức yên tâm phụ tôn nhưng phụ tôn còn chưa xuất hiện thì, thì l ự kim ô đã hóa thành một thanh kiếm sắc bén lao tới đ ô n xuyên tìm hắn con người phượng tuyết sinh co lại đột ngột sạch ra một ngực máu rồi khuỵ xuống run rẩy phường ngọc thư giật nảy mần phượng tuyết sinh cứ t h ể bị giết sao có dễ quá không vậy khô vinh đâu diêm la sống có hạ khô vinh trong tim phượng tuyết sinh không nếu phượng tuyết sinh chết thì có phải diêm la sống cũng chết theo không dù sao hắn không thể nít bàn như phượng hoàng được nghĩ tới đây phù ngọc thu được n h i ê n sững sờ diêm la sống nít bàn phù ngọc thu t r ợ t nhận ra cho tới bây giờ mình vẫn chưa biết nguyên hình tiên tôn là gì có thể khiến bốn tộc cúi đầu xưng thần thậm chí còn không thể chống cự uy lực của hắn nhất định không phải là nhân loại tầm thường phồ ngọc thu mơ hồ cảm thấy hình như mình sắp biết được gì đó nhưng vẫn nghĩ không ra đột nhiên đầu óc y lóe lên có thể cầm tù phượng hoàng biết đâu là chư tước cũng nên dù sao tin tôn đời trước cũng là chư tước diêm la sống còn có thù với hắn Ừm phù ngọc thu gật đầu tự khen mình cũng có lý lắm chứ mà suy nghĩ của phù ngọc thu rất nhanh mặc dù luôn đi c h ệ t t hưởng hồ i lâu sau y mới nhớ ra phượng tuyết sinh bị giết a a a trong tay phượng bắc hà lại có thêm một cái mạng rồi phù ngọc thu cực kỳ sốt ruột nhưng thừa biết chút linh lực mèo cao của mình chẳng cứu được ai mà có khi cần gây thêm phiền phức cho người ta nên chỉ biết thấp thỏm bám cửa quan sát lửa kim ô thu lửa phượng hòa một bậc nhưng đâm vào tim khổng tước vẫn có thể hủy hoại nó dễ như trở bàn tay kể cả khô vinh trong trái tim kia kimô lạnh lùng nhìn phượng tuyết sinh giải dụ mấy cái rồi nằm im hắn vẫn còn sự sống nhưng tim đã bị phá hủy l ỡ phượng hoàng dừng lại trong chớp mắt rồi đột ngột đột nhiên tắt ngấm kimô cười lạnh một tiếng quả nhiên phượng hoàng đã đặt khô vinh trong tim khổng tước này cuối cùng vẫn phải chết vì sự tự phụ của mình dù trái tim phượng hoàng có bị hủy thì cũng sẽ biến thành chim nam nít bàn sống lại chỉ cần đạt xá thân thể chim nam phượng hoàng trước khi hắn có được ký ức thì nhưng chỉ một khắc sau lầu phượng hoàng vừa biến mất bỗng nhiên bụng trẻ dữ dội thậm chí còn phá tan xiềng xích của phượng tuyết dân và trộn p h á t trên mặt đất ầm、uhm, một tiếng kinh thiên động điện con người kim ô co lại lui ra sau mấy bước rồi cảm giác nhìn quanh khói bụi bốc lên mù mịt phượng ương mặc đồ đen nhàn nhã đi tới đôi mắt vàng như cười mà không cười nhìn kim mô rồi thản nhiên hỏi bắc hà ngươi nhận giặc làm cha từ lúc nào vậy đồng tử kim ô co lại người vẫn chưa chết sao không thể nào khổng tước đã bị lửa kim ô xuyên qua tim làm sao phượng hoàng có thể sống sót được chứ đúng lúc này phượng tuyết sinh đang nằm im dưới đất yểu xìu ngẩng đ u lên m é o m á u phụ tôn phượng ương rủ mắt nhìn h ắ n phượng Ương tuyết sinh run rẩy xòe tay ra năm ngón tay dính đầy máu cầm một quả tim khổng tước sáng lấp lánh như hạt châu phượng ương khẽ nhíu mài phượng Ương tuyết sinh thế mà tự tay móc tim mình ra ngay trước khi bị lửa kim ô xuyên qua sau phượng ương nhìn khuôn mặt tuyết sinh đẹp nhưng lại u sầu chán đời của phượng tuyết sinh rồi đột nhiên nở nụ cười hẳn hờ hững c ú i xuống cầm trái tim khổng tước lên bằng hai ngón tay rồi thản nhiên nói người biết ta hạ khu vân trong tim ngươi ạ phượng tuyết sinh thoa t h ó p nói không không biết móc ra để phòng hờ thôi ạ p h ư ợ n g ương bà chấm p h ư ợ n g ương nhìn chằm chằm phượng tuyết sinh nửa ngày rồi bật cười p h ư ợ n g tuyết sinh không biết phượng ương cười gì hắn thả tay xuống y ịu x ê u thở hắt ra một hơi bi thương nói phụ tôn còn sắp chết rồi hắn muốn chết với bộ lông vũ lộng lẫy này phượng ư ơ n cười nhạt người sẽ không chết đâu vì mất đi trái tim sự sống đang từ từ thoát ra lỗ thủng lớn trên ngực phượng tuyết sinh ánh mắt hắn dần tan rã hoàn toàn không nghe thấy phượng ư ơ n đang nói gì phượng tuyết sinh nghĩ đúng là một cuộc đời thảm hại tiếp sau quyết không đầu thai nữa hồn bay phát tán cho xong hắn t ự như nhìn thấy con đường hoàn toàn trước mặt từ từ trải dài đến địa ngục mù mịt sương khói dễ tàng cây hòe che khuất bầu trời một sứ giả lấy mạng mặc đồ đen đang mỉm i cười nhìn hắn phương t u y ế t sơn chưa kịp nhìn kỹ thì chưa thấy l ò n g ngực ấm lên một luồng sinh khí dồi dào đột nhiên r ó t vào kinh mạch của hắn đường hoàng tuyền trước mặt lập tức hóa thành sương mù tan đi nam nhân cầm s ợ sứt c h â u hồn trong tay chớp mắt với vẻ kinh ngạc nhưng cũng không cản hắn mà mỉm i cười nhìn hắn bị túng đi phương t u y ế t sơn ho s ạ c s ụ khi định thần lại thì đã biến về nguyên hình khổng tước lộng lẫy bị phượng ương túm cánh ném s a n bên cạnh phượng ương tuyết sinh mờ mịt nói、um, phụ tôn lúc nãy con thấy có quỷ sai đến câu hồn con đấy ạ toàn thân phượng ương đầy lựa phượng hoàng nghe vậy thì cũng không quay đầu lại mà thản nhiên nói đó là điện chủ câu hồn không sao đâu phượng tuyết sinh mơ hồ cảm thấy như tin mình được trả về chỗ cũ ngay cả lỗ thủng đẫm máu trên ngực cũng lành lại mơ hồ ngửi được mùi máu phượng hoàng phượng tuyết sinh mờ mịt ngẩng đầu nhìn rồi đột nhiên n g ẩ ngơ hắn cảm thấy mình chỉ mới ngất đi một chớp mắt nhưng lúc này mưa lửa chung quanh giống như bị cưỡng ép ngừng lại không còn rơi xuống nữa p h ư ợ n g ương chậm rãi ngoắt tay p h ư ợ n g ương b ắ t hà trước mặt như ai đó như ai đó bị siết chặt cổ họng t h ờ i thóp lợt đờ không còn ý thức p h ư ợ n g tuyết sinh chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chuyện gì xảy ra vậy hắn chỉ mới ngủ một giấc mà sau đó giải quyết xong rồi không hổ là phụ tôn p h ư ợ n g ương lại không nghĩ vậy hắn giơ một ngón tay ấn vào giữa trán p h ư n g bắc hà sắp chết rồi thuận miệng nói qua giới tử bên kia chơi đi phượng tuyết sinh lồn cồn bò dậy biết mình không còn phận sự gì ở đây nên vội nói dạ dạ nói xong co cảm chạy mất trông quan toàn tính gào rũ thảm thiết phường ngọc thu vẫn ở lì trong giới tử thấy phượng tuyết sinh được cứu và phượng ư n khống chế phượng bắc hà thì phấn khích chip chip g ậ m chân quả báo tối rồi phù ngọc n g t h ư hết sức khoái chí đang háo hức cho phương ương xả d ạ n cho mình thì đột nhiên người toàn thân nỗ l ử a nguồn n g ộ t đột nhiên chật vật lanh đến trước giới t ư ợ n g của y ôm đầu gào la t h ả m t h i ế t phù ngọc n g t h ư giật nảy mình l ử a k i m ồ đã dính vào đ ầ u thì nhất định phải đốt ra cho mới chịu tát người này quá xui xẻo đóm lửa nhỏ kia bị y lăn tới lăn lùi dần lan rộng khắp toàn thân y đã gào khản cổ nếu không dập lửa thì chỉ sợ sẽ bị đốt thành cho khi đang sống sờ sờ phù ngọc thu lâm vào khó xử tỉnh này vốn dễ mềm lòng nếu không đã chẳng thường xuyên cứu người ở van u cấp nếu bà y trơ mắt nhìn người này bị thiêu chết ngay trước mặt mình thì nhất định là không đành lòng nhưng y thực sự chẳng biết làm sao để cứu nữa ngọn lửa kia lợi hại như vậy nếu mình tới gần kiểu gì cũng bị liên lụy chung q u a n cũng không có nước nước phù ngọc thu đ ư ợ nhìn l h t thúc giục linh đan trong người rồi biến ra một đám nước xanh thẫm tưới lên người kia ì vốn cũng chẳng hy vọng nhiều vì nghe nói mưa lửa chưa bao giờ bị dập tắt nhưng sau khi nước dội xuống thì ngọn lửa hung hãn kia lại t ắ t n g ấ m phù ngọc thu lập tức chấn động tiếp tục ngưng tụ nước tưới lên người kia mấy dòng nước chút xuống rút cuộc dập hết lửa phù ngọc thu thở pha một hơi người kia nằm trên mặt đất thở hồng hộc thậm chí còn nôn ra mấy ngụm máu hơi lửa ngày hơi thở mới ổn định lại Y-run lại bẫy lấy ra mấy viên linh nút lại ra đa hồi lâu sau những vết bỏng trên người mới d ầ n khỏi hẳn tâm m ạ n g cha than c h ả y xém rơi ra từ lớp da nam mới m ọ c người kia lôi thôi lít, lít thết áo rách quần manh chậm chạp n g ẩ n đ â u nhìn phù ngọc thu phù ngọc thu vừa thấy y thì lập tức biến sắc tuy mắc chứng mù mặt nhưng vì tính y thù dai nên có thể nhớ rõ đặc điểm của những kẻ từng bắt nạt mình người này chính là tư tôn unesù y ê minh nam sắc mặt p h ụ ngọc thu săn mép chị hận không thể quay ngược thời gian để gã kia bị thiêu chết cho xong mình nàng thấy p h ụ ngọc thu cứu mình cũng nào nào vẽ mặt một lời khó nói hết p h ụ ngọc thu hậm hực giật phát màn t r ú c xuống suối quẩy mình nàng kéo lại vạt áo s ố c xếp đứng dậy nhìn màn t r ú c giới tự hồi lâu rồi chợt nói đa tạ p h ụ ngọc thu không cần y cảm tạ mà chỉ muốn y cút n h a n h lên càng xa càng tốt hồ ngọc thu không cần y cảm tạ mà chỉ muốn y cút nhanh lên càng xa càng tốt ơi vẫn còn ghi thù lần trước minh nam muốn thiêu cháy mình xem ra uyên sồ cũng sợ mưa lửa lần thi đấu này minh nam bị tin tôn ra lận đến đây so tài nhưng tô v i của y đâu thể sắn với thiếu tôn ba tộc vốn địch lên đài rồi đầu hàng ai ngờ phượng bắc hà và phượng tuyết sinh đấu nhau lại xảy ra biến cố này minh nam rủ mắt thật lâu rồi đột nhiên nói ngươi đã cứu ta nên ta khuyên ngươi một câu phù ngọc thu gắt gẫm khuyên ta gì cơ lần sau đừng cứu kẻ thù à minh nam n h ẹ n hận một lát m ớ lắc đầu nói rời khỏi đây ngay đi đến chỗ nào cũng được miễn là đừng ở đây phù ngọc thu giật mình nhíu mày vén rèm lên để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trời ngay cả người luôn kiêu hãnh về mỹ m ạ n của mình như minh nam cũng bị gương mặt kia làm chém ngợp m i n thở cứ như chỉ cần thở mạnh một cái sẽ làm y vỡ vụn khi ánh mắt rơi vào biến tóc cài hoa của phù ngọc thu minh nam phút chốc sững sờ phù ngọc thu hung dữ nói sao không được ở đây chẳng lẽ lát nữa ta sẽ nổ chết ạ minh nam lấy lại tinh thần rồi lặng, lặng nhìn y nửa ngày lắc đầu nói ngươi không chết mà là đau lòng minh nam cũng tỉnh táo lại cảm thấy đau lòng không tính là tổn thương gì nên nhớ mày nhìn lại linh khí trong nội phủ nhìn lại linh k í n trong nội phủ vậy ngươi hôm nay đừng phù ngọc thư đã mất hết kiên nhẫn ngươi phiền quá à mau đi đi ta không cần ngươi khuyên nhủ gì hết mân nam chưa từng thấy ai không muốn biết tương lai của mình nên kiên trì nói hết hôm nay đừng tiếp xúc với người yêu tộc có lẽ bọn hắn sẽ gây bất lợi cho người đấy phù hợp thu nói qua loa biết rồi biết rồi người có đi không thì bảo mân nam bà chấm mân nam trả ơn xong thì quấn chặt vạt áo rồi gật đầu quay người rời đi mưa l ử đã bị phượng hoàng khống chế ngưng lại ở giữa không trung nên không cần sợ bị mưa l ử rơi trúng nữa phù ngọc thu hưởng l ạ n một tiếng hoàn toàn không để tâm đến lời nói của minh nam người yêu tập thì sao chữ chỉ cần phượng hoàng ở cạnh ê, thì người yêu tập chẳng, chẳng làm gì được y cả minh nam vừa đi thì một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai lẽ ra người đừng nên thả y đi phù ngọc thu xích xù lông sợ hãi quay đầu lại thì thấy một con công chẳng biết xuất hiện từ lúc nào đang co rút trong góc dữ tử phù ngọc thu Phụ、ngọc、Thu cũng chẳng Ngọc cũng n i ề mặc nợ Phượng Sơn mà tức giận nạt Ngươi ngươi Xin, xin Phượng Sơn lý nhỉ、Ta、không nói với vậy? lỗi cho chưa? Phụ、ngọc、Thu, chấm gì Ngọc Tuyết tức Ta Tuyết đâu đây mà làm vào bà lý Ta nữa đã dù cảm thấy bộ dạng ủ rũ này của phượng t u y ế t sinh khá là đáng yêu nhưng phù ngọc thu vẫn chưa quên mối thù hắn thả rắn n ú t chửng mình ơi cũng không quanh co lòng vòng mà hỏi thẳng hắn sau lần trước ngươi thả rắn c á n ta hả phần tiết sinh mờ mịt nhìn y sao cơ rắn phù hợp thu trừng hắn chắc không phải ngươi quên rồi đẩy chứ rắn khổng lồ rắn màu trắng đà nẵng xà có thể nuốt một lúc hai đứa như ta phần tiết sinh nghĩ ngợi nửa ngày mới nhớ ra đà nẵng xà dài cỡ bàn tay kia lúng túng nói đó đó là đồ ăn của ta đó không hiểu sao lại thành t i n nên ta không nỡ ăn phù hợp thu k h o a n tay nghe hắn bị đặt cho nên ngươi mới thả nó cắn ta chữ gì đâu có đâu có phượng tuyết sinh lắc đầu ta chỉ muốn mượn phép ẩ thân của nó để nuốt thủy liên thanh thôi ta sợ hạt linh châu kia làm hại phụ tôn phù ngọc thu nhớ mày hoàn toàn nghe không hiểu vậy giờ ngươi muốn bắt ta về cửa trong thêm chữ gì phù ngọc thu nói ta cho ngươi biết nhé trừ khi diêm la sống đ í c thanh tới đây nếu không một mình ngươi đừng hòng bắt ta về chỉ một ánh mắt của phượng ư ơ n cũng đủ làm phượng tuyết sinh run rẩy nên phù ngọc n g thu chẳng thèm sợ hắn phường tuyết sinh bà chấm phường tuyết sinh gượng gạo nói à ta ta chỉ trốn ở đây một chút thôi không không bắt ngươi đâu dù sao trong bàn kính trăm d ạ n g chỉ mỗi giới tự của phù ngọc n g thu có kết giới của tuyên tôn nhiều trăm mưa lửa chút xuống thì chỉ c ầ n trốn ở đây là có thể sống lâu trăm tuổi là, lúc l này phù ngọc n g thu mới hơi yên tâm còn cố ra về hung dữ nói xem như ngươi thức thời nói xong phù ngọc thù mới kịp phản ứng sao lúc nãy ngươi đã không nên thả người kia đi p h ư ơ n g tích s i n lẩm bẩm trong cơ thể ngươi có thủy liên thanh linh lực có thể dập tắt mưa lửa nếu bị kẻ xấu biết được chỉ sợ ngươi sẽ bị bắt t r ô n xuống đất khô thôi phù ngọc thù sững sờ thủy liên thanh trong cơ thể ta p h ư ơ n g tích s i n bà chấm â vẫn chưa biết sao p h ư ơ n g tích s i n biết ngay mình nói h ứ dù phù ngọc thu có hỏi thế nào hắn cũng không chịu mở miệng nữa nếu nói sai thì kiểu gì phụ tôn cũng v ạ t trụ bộ lông xinh đẹp của hắn phù ngọc thu c o mà suy tư thì ra thủy liên thanh đang ở trong người y sao nếu nói vậy thì có thể giải thích được nhưng sao thủy liên thanh lại biến thành linh đan của thân xác này được phù ngọc thu nhớ lại hình như lần đó m ì n h trúng độc sau khi tỉnh lại có thể biến hóa điều khiển linh đan nhưng là sống đã giúp y luyện hóa thủy liên thanh thành linh đan sao vừa nghĩ vậy sắc mặt phù ngọc n g thu hết sức khó coi nếu là người xấu hoàn toàn thì phù ngọc n g thu có thể ghét hắn có thể hận đến chết cũng không tha thứ nhưng chỉ cần hắn làm một việc tốt thì phù ngọc n g thu lập tức khó xử ngay cả oán hận cũng không trọn vẹn nữa phù ngọc n g thu trừng phụng ư tuyết sinh một cái phùng ư tuyết sinh vô d u y ê n vô cửa biệt trừng thì cố gắng co mình lại không hỏ hé câu nào trên trời bất ngờ bổ súng một tia xét dù ban ngày vẫn có thể thấy rõ mồn một cứ như muốn xé tập bầu trời ra làm đôi sau đó mưa linh lục đ ợ c rơi xuống rồi dần biến thành mưa to tầm tã khắp trăm dặm sau khi lòng nữ t r ư ớ đổ mưa linh thì biến thành người đ á xuống bài thi đấu rồi nhíu chặt mày nhìn quang cảnh hoang toàn đổ nát mưa linh cuốn theo linh lục chút xuống như thác nhưng mưa lửa vẫn lơ lửng giữa không trung chưa bị dập tắt tôn thượng lòng t r ư ớ nữ nói lần này mưa lửa đã khiến hạ giới thương vong nặng nề sợ ngộ đến câu hồn rồi à ngón tay phương ưng vẫn còn ấn vào chén phượng bắc hà đôi mắt nhắm nghiền như đang xem trí nhớ c ủ a hắn nghe xong cũng chẳng mở mắt mà thản nhiên nói ai đã hết tuổi thọ thì để hắn câu hồn ai bị l i ê n luyện mất mạng vì mưa lửa thì bảo sợ ngộ tái tạo thân xác rồi trả hồn về cơ thể đi long nữ c h ú c nhíu mày mấy năm trước mưa lửa rơi xuống rất nhiều trận cướp đi không ít dân linh vô tội nhưng phượng ương chưa từng đoái hoài s a o lần này lại bao dung như vậy l â m nữ chúc không nói thêm nữa mà gật đầu vâng dạ thấy phượng bắc hà thê thảm sắp chết thì vội hỏi ngài đang làm gì vậy ạ kim ô bán vào n ộ i phủ đồng hạt không biết lúc n ã y dùng bí thật u gì mà chạy trốn rồi phượng ương điềm tĩnh nói trong trí nhớ của phượng bắc hà ồ hơn hai mươi năm trước hắn đã cấu kết với kim ô để mưu đoạt vị trí ở c ự u trọng thiên long nữ chút lạnh lùng nói hừ nam nhân phương ương mở mắt ra cười như không cười liếc nàng một cái long nữ chút chẳng có biểu cảm gì trên mặt v i ế t đầy câu đừng hiểu lầm kể cả người nữa đấy phương ương đang định lên tiếng thì tình cờ liếc thấy phùng ọ c thu rụt rè bám vào cửa giới tử t r o n g mong nhìn hắn mưa lửa không còn động tỉnh mưa lưng rơi xuống khiến đất đa bị đốt cháy mọc lên nhiều đám hoa cỏ xanh rì chắc phù ngọc thu cảm thấy đã hết nguy hiểm nên vẫy tay với phương ư ơ n phương hòa ta ra ngoài được chưa mắt vàng của phương ư ơ n hơi co lại lâm l ử chút nhìn thẳng qua phù ngọc thu rồi lại nhìn phương ư ơ n chẳng biết nghĩ gì mà trong lòng cười lạnh một tiếng có mấy nam nhân nhìn thì lạnh lùng vô tình nhưng thực ra vẫn là đồ hảo sát người tam giới đều nói tin tôi không gần nam nữ là vì nhớ nhung tình cũ hóa ra chỉ vì những nam nữ trước kia không vừa mắt tin tôi mà thôi do có vu vật diễm lệ không ai bằng thì cậu nam nhân kia lại nhìn mê say cậu nam nhân phượng ương k ẽ thở dài như đã đưa ra quyết định dù quyết định này sẽ làm hắn hối hận chuyện phượng hoàng là tin tôn phù ngọc thu càng biết m ộ n chừng nào thì sẽ càng hận hắn nhiều chừng ấy được phan nam phượng ương nhẹ như một làn g i á t h u c thoảng qua tay phù ngọc thu ra được rồi phù ngọc thu lập tức mừng rỡ y muốn thấy bộ dạng thê thảm của phượng bắc hà từ khoảng cách gần phù ngọc thu càng nghĩ càng hả hê cuối cùng cũng báo được mối thù năm xưa bị ư ớ c hiếp rồi thấy y vui vẻ như vậy phương ương xiết chặt năm ngón tay phù ngọc thu kết bước chạy tới nhưng trên đường toàn là đống đổ nát còn có vết cháy chưa mọc cỏ y nhanh nhóng liếc nhìn rồi tìm chỗ khác đi để tránh làm chân trần bị thương chỉ là chưa tìm được chỗ đặt chân thì đống đổ nát trước mặt lập tức biến thành bột m i n sau đó từng cây cỏ non xanh nhạt mọc ra tạo thành một lối đi thẳng tắp dẫn đến trước mặt phượng ương phù ư ngọc thu vui vẻ dẫm lên bãi cỏ chạy tới phượng ương không muốn kích động phù ư ngọc thu nên nghĩ xem làm thế nào nói ra thân phận mình một cách nhẹ nhàng nhất dù sao phù ư ngọc thu cũng rất dễ tức giận nếu đột ngột biết được chắc sẽ ngất xỉu mất phượng ương suy nghĩ minh man đang thăm dò thức hại phượng bắc hà để tìm chỗ ẩn nấp của thần thức kim ô thì chưa tìm được một đoạn ký ức liên quan tới phù ngọc thu phượng ương nhắm mắt lại t ự như chính mình đang ở đó nhìn phù ngọc thu tóc đen bị t r ó i trong xe giới không được tự do phù ngọc thu như một đá hoa mất nước dần khô héo chỉ vài ngày ngắn ngủi cũng đủ làm y xích chết chẳng hiểu sao trong lòng phượng ương t r ư ợ t dâng lên một cơn phẫn nộ điên cuồng sau đó phù ngọc thu tự nổ linh đan ngọc nát đá t à n nhưng trong mình phượng bất h à c có kim ô ngay khi linh đan tự nổ thì lửa kim ô lập tức toát ra ngăn chặn linh lực tăng nhanh của phù ngọc thu chị nghe ầm một tiếng trầm đục lần đàn khó khăn lắm mới tự nổ một nửa thanh hồn phù ngọc thu tan tành đ á hòa héo ú rơi xuống cát khô kim ô hóa thành hình người hư ảo tụm lấy phượng bắc hà và tuyết lộc bị nổ thoi thóp khi hắn xây tay ra thì bên trong có một nửa linh đan phù ngọc thu phượng ương xiết chặt nắm đấm buộc mình xem tiếp kimmo đang phượng bắc hà sắp chết về vần bản lẫn hận lưu đi đạo tu dưỡng nửa năm mới tỉnh lại phượng bắc hà ở gần nhất nên bị thương nặng nhất khi tỉnh lại càng trầm lặng hơn xưa kimmo cười l ạ n h hỏi hối hận nào đôi mắt chẳng có chút ánh sáng của phượng bắc hà nhìn xuống tay mình thậm chí phượng ương có thể cảm nhận được sự hối hận m ụ n màng từ trong trí nhớ của hắn hối hận gì đây hối hận vì đã giết phù ngọc thu sao phượng bắc hà nhìn tay mình lòng bàn tay vào khuỷu tay nhưng còn lưu lại xúc cảm khi phù ngọc thu ôm hẳn lần cuối trước khi ngọc đã cùng vỡ hắn im lặng thật lờ mới càng giọng nói không chẳng biết kimmo có tin hay không mà thờ ơ nói linh đan u thảo d á n l i n còn lại một nửa ta bảo tuyết lộc dùng bí phát thử chữa trị linh đan rồi ánh mắt phượng bất hà dao động đừng nghĩ nữa dù có chữa trị linh đan thì thân hôn của y cũng chẳng trở về nữa đâu kimmo phũ phàng nói một khi chữa trị xong linh đan của u thảo giáng linh ta có thể ổn định t h â n hồn và đoạt giá thân thể phượng hoàng r ố t cuộc không cần trốn chu trốn nhũi chợt vào thế này nữa phượng bắc hà cúi đầu ừm còn ngươi thì sao kim ô hỏi ngươi không muốn giành được vị trí tôn vô thượng kỳ à vì trọng thương nên phượng bắc hà phản ứng hơi chậm hồ i lâu sau mới thẫn thờ nói đúng vậy ta muốn có vị trí tin tôn nhưng nói xong trong lòng hắn lại chống rỗng giành được vị trí tin ê tôn thì sao sau đó bắt tất cả những kẻ vứt bỏ hắn bạc đãi hắn căm ghét hắn phải quỳ dưới chân hắn để cả tộc đồng hạt hối hận vì đã đối xử tệ với hắn vậy là đủ rồi sao thấy bộ dạng thất hồn lạc phát của hắn kim ô chợt nói sắp tới đừng rời khỏi quân b á n lĩnh cứ nói đ a m bế quanh đi phượng bắc hà định thần lại hỏi sao thế phượng hoàng ở cửu trọng thiên nổi điên rồi kim o cười lặn nghe nói còn quậy tung minh phủ nữa phượng bắc hà băn khoăn minh phủ nghe nói người trong lòng hắn hồn bay phát tán nên hắn đang tìm cách hồi sinh ngay cả máu đầu tiên phượng hoàng cũng suýt rút cạn rồi hồi sinh ừm nhưng người đã hồn bay phát tán sao có thể hồi sinh dễ dàng vậy được kim o nói nhưng hắn có điểm yếu này cũng tốt con người phượng bắc hà tan rã chẳng biết nghĩ đến điều gì mà chợt nói năm đó sau khi thiếu tập trữ uyên sổ chết phượng hoàng từ thăng mây rơi xuống hạng i ớ i dạng phượng bắc hà xa xăm như vọng đến từ một thế giới khác có phải đã rơi xuống dãy núi hy lễ không ký ức đột ngột kết thúc phương ương đột ngột mở mắt ra mắt vàng như hòa lẫn máu đạo cuồn cuộn uy lực mạnh mẽ càn quét khắp trời đất làm cả yêu tộc bị chấn động quỳ rạp hướng về phía phượng hoàng lòng nữ trước cũng bị sát ý này dạ sợ khiến vẫy rồng đen nhắn lộ ra trên mặt tôn thượng phùng ngọc thu đang h ấ n hở chạy tới thì nghe thấy hai chữ tôn thượng này thì hơi nao nao tôn gì thượng nào hay là nghe nhầm toàn t h ă n phượng hương như đang kìm nén một nỗi thống khổ không phát ra được mắt vàng trở nên đỏ ngầu bàn tay siết chặt cổ phượng bắc hà đây là lần đầu tiên lòng nữ trước thấy tin tôn luôn mang vẻ mặt lạnh lùng như núi băng này lạ i vẫn n ộ đến thế cứ như muốn từ từ nghìn nát phượng bắc hà ra cho xác ý tràn ngập khiến lòng nữ chúc còn thấy ngạt thở h u n g chi là phượng bắc hà vốn đã cạn kiệt sinh khí phượng bắc hà đột nhiên phun ra một n g ụ p máu cổ suýt bị bẻ gãy lòng nữ chúc bất đắc dĩ cúi đầu ngón tay vô thức run rẩy dần lộ ra vẫy trong không gian in lặng như tờ chỉ có tiếng bước chân trên cỏ chậm rãi đi đến lòng nữ chúc khó nhặt ngước mắt lên chiến trắng kia hoàn toàn không bị uy lực của phượng hoàng ảnh hưởng nói cách khác là dù phượng ương có nỗi điên cũng s ắ cẩn thận khống chế uy lực tránh xa y phù ngọc thu c h ẳ n biết xảy ra chuyện gì nên mờ m i t gọi phượng hoàng phượng ương lạnh lùng quay đầu nhìn y phù ngọc thu bị ánh mắt này của hắn nằm rùng mình một cái mơ hồ cảm thấy không ổn lắm nhưng không dám nghĩ nhiều đi tới mấy bước rồi gượng gạo cười nói ngươi ngươi sao vậy mắt đạo quá phượng ương mất khống chế lui ra sau nửa bước phượng bắc hà ngã thẳng xuống đất sự sống đứt đoạn p h ư ợ n g Ngọc thu hoảng hốt phượng hoàng đầu phượng ương đau như s ắ p nứt ký ức phượng bắc hà vừa xem và những mảnh ký ức rời r a c của hắn trộn lẫn vào nhau khiến hắn phát điên thậm chí còn muốn giết người s ố m bệnh xui xẻo tất cả những người n g ư ờ i yêu và người yêu n g ư ờ i đều sẽ chết vì n g ư ờ i có phải phượng hoàng đã rơi xuống dãy núi hy lễ không người trong lòng hắn hồn bay phát tán đầu óc phùng ọ c thu trống rỗng mờ mịt nhìn hắn phượng ương như sắp nổi cơn điên tàn sát bừa bãi chẳng biết có phải vì thân âm phùng ọ c thu như sợ dây níu giữ thần trí hắn hay không mà phượng ương đột nhiên bình tĩnh lại phượng ương không nhìn phùng ọ c thu mà giơ tay lên tay áo rộng phất mạnh một cái áo bà o của hắn không phải màu đen tuyền mà có vô số ngọn lửa phượng hoàng trên đó vì trồng lên nhau quá d à y nên mới thành màu đen theo đoạn tác của phượng ương lửa phượng hoàng trên áo đen như bị dẫn dắt từ từ rơi ra khỏi tay áo rồi bay thẳng lên mưa lửa giữa không trung phùng ngọc thu giật mình bối rối ngẫm đâu nhìn lửa phượng hoàng kết thành từng chùm cuốn lấy mưa lửa kim ô tạo ra một chuỗi hoa lửa xinh đẹp phóng lên cao vô số ngọn lửa bay vút lên trời như pháo hoa t r u n g quanh lặng ngắt như tờ vạn vật đều yên tĩnh lại sau đó pháo hoa bỗng nhiên nổ tung những đốm lửa sáng lấp lánh giăng đầy trời vừa rực rỡ vừa h o à n tráng phù ngọc thu kinh ngạc nhìn sững khi ở văn ưu cóp e hai quận lãnh h a nham gia gia đòi thả pháo hoa cho mình xem nhưng chưa bao giờ thấy pháo hoa nào rực rỡ đến vậy trên trời phía xa toàn pháo hoa từ lửa phượng hoàng và mưa lửa nổ tung mắt thường nhìn không tới phù ngọc thu trầm trồ x u ý xoa khi thấy một quả pháo hoa màu cam tuyệt đẹp y muốn cả phượng hoàng tới ngắm chung với mình nhưng vừa cúi đầu thì lập tức nhìn thấy một nam nhân mặc áo bảo trắng quen thuộc phù ngọc thu sững sờ p h ư ơ n g ương tin ê t ô n đã thay khuôn mặt xấu xí kia bằng dung mạo vốn có của mình áo bảo trắng tinh theo chìm hoa văn phượng hoàng bị gió thổi bay phất phơ hệt như tiên nhân trong không cảnh pháo hoa r ộ p trời tin ê t ô n rũ mắt dịu dàng nhìn phù ngọc thu hắn ôn tồn hỏi pháo hoa đẹp không t r ư ơ n g năm mươi mốt đoạn tuyệt tình yêu vẻ mặt phù ngọc thu đầy mờ mịt khi thấy diêm la sống có thể lấy mạng cỏ của mình đột ngột xuất hiện phản ứng đầu tiên của phù ngọc thu không phải là sợ hãi muốn chạy trốn mà là giáo giác nhìn quanh như đang tìm vượng hoàng tin ê tôn yên lặng nhìn y t r ư ơ n g quan toàn phế tích chỉ có tin ê tôn và long nữ chúc trước mặt h ô ngọc thu bất đắc dĩ thu lại ánh mắt rồi nhìn vào đôi mắt vàng và lẫn sắc đỏ của tin tồn thật lâu sau mới à một tiếng ây ôm c h ú hy vọng cuối cùng r ồ t r ờ hỏi hắn phượng, phượng hoàng đâu đâu ớt ngọc thu trống rỗng trong trí tưởng tượng có hạn của ưu thảo không còn gì tồi tệ hơn vì tin tồn vô thượng này bắt phượng hoàng đi trong chớp mắt nếu không ây cũng chẳng biết phải giải thích thế nào nữa phương ương vừa mới đứng trước mặt y sao được n h n lại biến thành t u y ê n tôn chữ t u y ê n tôn không trả lời chỉ là trên gương mặt lạ lẫm kia lộ ra sắc mặt cực kỳ quen thuộc vừa hiền hòa vừa dung túng bạn gặp vẻ mặt này phù ư n hợp t h u c cứng đờ rồi biến sắc lui lại mấy bước trong lòng y chờ có một suy đoán đáng sợ nhất thời những nỗi băn khoăn khó hiểu từ lần đầu gặp phượng hoàng đến giờ đã tìm ra lời giải thích hợp lý tại sao bốn tộc lại e ngại uy lực của tin tôn bởi vì tin tôn chính là phượng hoàng được muôn loài chim thần phục phượng bắc hà muốn cướp vị trí tin tôn tại s a lại phải tốn công tốn sức đến hạ giới truy sát phượng hoàng bởi vì tin tôn đã xuống hạ giới có điều được truyền thờ phượng hoàng dễ như trở bàn tay thuế liên thanh trong cơ thể được tin tôn luyện hóa mặc sức chửi rũ tin tôn mà không bị trừng trị một đống câu hỏi thi nhau oanh tạc đầu óc phù hợp thu t i ế n pháo hoa nổ đi đùng trên đỉnh đầu cũng theo đó mà trôi xa phù ngọc thu chết lặng chiêu mắt y trắng xóa đầu óc trống rỗng t ự như tất cả những gì y nghe thấy và nghĩ đều là áo bào trắng đến mức chói mắt của tiên tôn trong cơn m ụ mị áo bào màu tuyết kia dường như lay động phù ngọc thu mờ miệc n g ẩ n đầu lên tiên tôn đứng trước mặt nhìn xuống y trong mắt phù ngọc thu bây giờ đôi mắt vàng vốn đẹp như pháo hoa kia lại giống hệt ngọn lửa màu máu mà chim hoàng o a n dùng sự sống của mình thắp lên khi y mới gặp tin tôi lần đầu đẹp đẽ nhưng đẫm máu tin tôi mất mày nói gì đó nhưng phù ngọc thu đã không còn nghe được nữa chỉ biết ngơ ngác mở to mắt hắn đã nói gì vậy phù ngọc thu nghĩ thầm mình mình đang làm gì đây đột nhiên ơi không biết là mình đang ở đâu và làm gì tin tôi nhíu mày vươn tay về phía y rõ ràng chỉ một động tác nhẹ nhàng nhưng ánh mắt phù ngọc thu chợt tan rã toàn thân run rẩy trạng thái của phù ngọc thu rất kỳ lạ tuyên tồn cứ tưởng sau khi y biết được thân phận mình thì phản ứng đầu tiên sẽ là tức nhận lên án hung dữ mắng mỏ hoặc dùng thủy liên than ngưng t ụ linh lực t ớ i hắn ướt nhem ơi cực c ư nóng tính có k h i còn tức giận đến nỗi ngất đi tuyên tồn đã tưởng tượng vô số phản ứng có thể xảy ra của phù ngọc thu nhưng chưa từng nghĩ phù ư n hợp thu lại ngẩn ngơ đứng sững như vậy đồng tử y giãn ra đầu óc nhất thời đình trệ vì bị chấn động quá mạnh nhưng hàng mi của y khẽ run toàn thân co rúng như chỉ một tích tắc sau sức chật vật chạy trốn chứng tỏ y đang rất sợ hãi sợ gì chứ sợ diêm la sống hay sợ sự thật diêm la sống chính là phượng hoàng nhưng bất kể là gì cũng không phải điều phượng ương muốn thấy hắn định rách o phù ngọc thu một tia linh lực để y bình tĩnh lại nhưng vừa giơ tay lên thì thấy phù ngọc thu càng sợ hơn bàn tay tin tồn cứng đờ long nữ trước nãy giờ in lặng không lên tiếng đột nhiên chụp lấy tay tin tồn rồi lặn giọng nói tôn thượng ngài đang dạy y sợ đấy mắt vàng của tin tồn lặn lùng nhìn làng long nữ trước chẳng hề sợ hắn mà còn kéo tay hắn xuống để khỏi gây thêm cảm giác áp bắt cho phù ngọc thu chỉ cần không bị mù thì ai cũng thấy được tiểu mỹ nhân áo trắng tóc trắng này đang e sợ nam nhân trước mặt có lẽ hai chữ tôn thượng này làm p h ụ n g ngập t h u sực tỉnh y rùng mình một cái ánh mắt tan rã từ từ tập trung nhìn tin ê tôn chỉ là vừa nhìn thoáng qua áo bào trắng tinh kia thầy mắt y như bị lửa đốt bỏng p h ụ n g ngập t h u đưa tay che mắt năm ngón tay trắng nõm khẽ run thấy động tác này của y bàn tay tin tôn buông thắm bên hồng c r ở xiết chặt hắn nhận ra phù ngọc thu không muốn thấy mình nữa tôn tôn thượng phù ngọc thu rốt cuộc mở miệng thanh n m không kìm được run rẫy tin tôn cửu trọng thiên chúa tệ tam giới ngay cả người minh phụ cũng phải cung kính gọi tôn thượng nhưng tiếng gọi đầy sợ sệt của ngọc phù ngọc thu lại khiến tin tôn đã quen ngay cách xưng hô này run lên thậm chí còn s i n lòng căm ghét p h ư ơ n g ngọc thu c h è mắt m không dám nhìn hắn mà c h ỉ lúng túng nói ta ta có thể đi được không trong đầu rối như tơ vờ p h ư ơ n g ngọc thu muốn sắp xếp lại cũng chẳng tìm ra manh mối giờ y chỉ muốn chạy khỏi đây mà thôi nếu còn tiếp tục ở lại e là y sẽ quên cả cách h ế t thở tin t ô nhẹ giọng hỏi người muốn đi đâu ta đi đâu phù ngọc thu thì thào lặp lại hồi lâu sau mới hiểu ra ý tử câu này y có rất nhiều chỗ để đi có thể đi huyền chúc lâu có thể tìm nhạc thánh nếu không thì về v ă n u cốc dù sao phù ngọc khuyết cũng đã đi tìm phù bạch h ạ c chỉ mấy ngày nữa là có thể về nhà nhưng đầu óc phù ngọc thu như đã bị k h u ấ y đục hoàn toàn không nhớ n ổ i mình có thể đi đâu y lẩm bẩm ta ta không biết chỉ cần không ở đây là được chỉ cần không ở đây hơi thợ tin tôi ngừng lại lâm nữ chúc như đang xem kịch hay nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt để y đi đi nếu cứ bắt tiểu mỹ nhân này ở lại thì chưa biết trường y sẽ sợ c h o á n v á n tin tôi lặng thình hắn đã không lường trước kết quả sẽ như vậy phường ngọc thu bị nỗi sợ hãi khống chế an phận ngoan ngoãn hoàn toàn không phải là điều phượng ương muốn thà rằng phường ngọc thu tức giận chip chip mắng hắn một trận còn hơn phù g ọ c thu run lợi bẫy toàn thân tràn ngập sợ hãi và bài sức không che giấu được y chỉ muốn rời khỏi nơi này ở lại đây mỗi lần hít thở tự n h i ê n lưỡi đau đâm vào phổi làm y đau điếm người khi hai tay phù g ọ c thu ù đi thì tin ê t ô n đột nhiên mở miệng ừ phù g ọ c thu thẫn thờ ngẩng đầu tin ê t ô n y nặng nhìn y rồi lui lại nửa bước không ngăn cản nữa long nữ trước xem như được mở rộng tầm mắt tin ê t ô n mà điên lên thì ngay cả mình còn dám giết thế mà giờ lại đầu hàng n h ư n g bộ tiểu mỹ nhân yếu đuối này sao tiểu mỹ nhân phản ứng chậm nửa nhịp đờ đẫn ầm ừ rồi tìm v ừ một hướng q u a n người bỏ đi trông quan toàn p h tết và đất đai khô cằn còn có đá vụn lởm chởm phù hợp thu ngẩn ngơ g ẫ m chân trần lên vừa đi mấy bước thì y cúi đầu xuống giờ mới phát hiện mỗi lần mình bước đi mặt đất sẽ mọc ra cỏ xanh mềm mại để ngăn y g ẫ m trúng đá vụn làm chân bị thương vì trước có một thanh kiếm gãy không biết ai làm rơi lúc này cỏ, chậm, cỏ rậm đang từ từ mọc ra phù Ngọc thu đ ộ t n h i ê ngây n ngẩn Ê chết lặng nhìn hạt châu có lửa phượng hoàn g đeo trên cổ chân nhìn rất lâu mới loạn t r ậ n cúi xuống nắm sợi dây đỏ diệt từ linh lực muốn gỡ hạt châu kia ra nhưng dây đỏ do lửa phượng hoàn g tạo thành đâu dễ tháo bằng sức người phù Ngọc thu hết giật lại kéo nhưng chẳng những không đứt mà còn xích cổ chân y tụ máu tiền tồn tiến lên một bước người bả vai phù Ngọc thu run mạnh c o n đau nơi cổ chân như bị một chiếc chìa khóa đột ngột mở ra trái tim vốn đã khóa kín vì không thể chịu đựng của phù ngọc thu y trộn to mắt cảm xúc đè chặt trong lòng lập tức xông lên đầu phẫn nộ khổ sở oán hận vì bị người lừa gạt vô số cảm xúc phức tạp lén lên trong đầu khiến toàn thân phù ngọc thu chấn động hai mắt đỏ bừng bàn tay run rẩy cầm thanh kiếm gãy trước mặt lên nhìn chằm chằm lưỡi kiếm l ạ n h lẽo còn dính máu t r ư ơ n g quan lặng ngắt như tờ đột nhiên phùng ọ c thu đứng phát dậy thân hình như mũi tên lao t ớ i t r ư ớ c mặt tin t ô n rồi đâm thẳng thăng kiếm vào mắt hắn tin t ô n không nhúc nhích để mặc y đâm ngay khi kiếm gãy suýt đâm t r ú n g tin t ô n thì một đôi tay từ bên cạnh vươn tới ôm chặt eo phùng ọ c thu cản lại chẳng biết thanh khê tới từ lúc nào ra sức ôm lấy phùng ọ c thu b ạ c h tước cảm xúc bị kìm nén của phùng ọ c thu lập tức bùng nổ hoàn toàn không hề che giấu nỗi t â m hận y giải dụ muốn đ â m lưỡi kiếm với máu vào người trước mặt nhưng vì bị ngăn cản nên không thể tới gần mà chỉ có thể gào lên n g ư ờ i gạt ta n g ư ờ i gạt ta ngay cả ngươi cũng gạt ta nữa sao tin t ô n im lặng cảm xúc đến muộn hệt như một sợi dây cung căng cứng rút cuộc hạ gục phù ngọc t h ư tất cả đều gạt y y càng chân thành thật lòng với ai thì kẻ đ ó lừa y càng nhiều mọi người đều nói thiên đạo ưu ái y nhưng từ đầu đến cuối y chỉ nhận toàn dối trá lọc lừa kẻ xấu xí gạt y phượng bắc hà gạt y rõ ràng đã bị lừa hồn bay phát tán may mắn nhặt về một cái mạng nhưng y chẳng nhớ lâu lành sẹo quên đau lại ngốc nghếch đi cứu người giờ phượng hoàng cũng gạt y t h à n h khề sợ hãi ôm phù ngọc thu v à lòng dỗ dành bà tước chúng ta về nhà trước đi con tức giận của phù ngọc thu chẳng kéo dài được bao lâu chỉ sau mấy câu đã xẹp xuống toàn thân y trả rời tim đau từng cơn nhưng vẫn không rơi nổi một g i ọ t nước mắt y n g ẫ n g đầu nhìn tin tôn đôi mắt vàng xinh đẹp kia vẫn rủ xuống nhìn y trong con người nhiều chất chồng đau thương cảm xúc vừa dịu xuống của phù ngọc thu lại trở nên mất khống chế chị cảm thấy ánh mắt kia khiến người ta chán ghét y cố ném thanh kiếm tới Trôi nato ạ đừng có nhìn ta đừng nhìn ta bằng đôi mắt kia nữa t r á i tim tin t ô n như thắt lại. Suốt sao Thu yếu thuốc Cuối Thu hiểu riêu buồn ớt nên thanh kiếm rơi dưới chân, không chạm tới Tiên Tôn Ít mặt vào tay Thành thuốc thiết Cuối cùng, Ngọc Thu đã hiểu được Tại tự Tiên Tôn ánh mắt Phượng Hoàng lại kỳ lạ như vậy. Trong mắt Tiên Tôn cao cao tại thượng lúc lần lại lạ là đồ tết nhép, lắm Ngọc chân chạm góc cùng Ngọc được đắc chữa cao cao Chắc Phương Phương Phượng Không khủy khê mình Ánh Hoàng như mình dưới Nên dừng dừng nhãi nhét vậy kiếm bớ rơi vùi mỗi cười áo vào đã đồ kỳ tuyên tôn xem y như trò hề nhưng y hoàn toàn chẳng biết gì thậm chí còn khờ dại treo ra trên từng rẻ mạt mà mình xem như bảo bối thật quá nực cười khi thấy mình ngốc nghếch đối đãi thật lòng với hắn đằng chí tôn vô thượng kia đã nghĩ gì tôi hỏi sao y có thể ngốc đến mức đó hay là giữa cơn y dễ lừa chỉ là mấy câu đã có thể có được trên từng rẻ rúng ném dưới đất cũng không ai thèm nhặt kia phù ngọc n g thu nghĩ rằng được tài nắm sợi dây đỏ đeo hạt châu lần nữa dây đỏ không thể nào tháo ra ngay cả đầu dây cũng chẳng có phù ngọc n g thu dùng hết sức lực muốn giật đứt nó ây không cần hạt châu này nữa do đỏ bền chót x ế t vào da thịt nhưng phù ngọc n g thu luôn sợ đau lại không hề nao núng dù có cạn kiệt sức lực cũng phải gỡ hạt châu xấu xí này ra thanh k ê kinh ngạc hỏi bật tước để làm gì vậy phù ngọc n g thu hờ hững nói để không cần thứ này c h ẳ n g đẹp gì cả để muốn bỏ nó đi ây muốn vứt hết những thứ không tốt đẹp t i ê n t ô n sững sờ nhìn y vết máu đ ỏ tư ơ i chảy xuống từ cổ chân như đốm lửa tàn lụi sau trận cháy lớn bình thường phụ n g ọ c t h u luôn khúm nấm khép nét c o được giãn được nhưng thực chất vẫn có máu liều n g ọ c đá cùng vỡ chính vì vậy y thà tự nổ linh đan chứ không để phượng bắc hà toàn nguyện cướp linh đan của mình nếu h ạ t châu này ngỡ không ra thì cũng đừng hòng có kết cục tốt tất cả hoang mang và oản hạnh lúc nãy đều lắng xuống khiến người ta không nhìn ra được gì nữa phù hợp thu hờ hững lạnh nhạt nhìn tim tôn rồi lại nhìn phượng bắc hà thoi thóp nằm dưới đất hai người các ngươi đúng là cha con ai cũng che giấu thân phận để đùa bỡ ni ai cũng che giấu thân phận để đùa bỡn đi x í c khỉ là gia truyền đấy ạ tiền tồn xiết chặt năm ngón tay món tay đầm rách lòng bàn tay làm máu phượng hoàng đỏ vàng ứa ra nói xong những lời tổn thương này bản thân phù ngọc thu cũng rất đau lòng nhưng đây là sự thật mà còn không cho y nói hay sao phù ngọc thu h ạ n quyết tâm ném lại câu này rồi s ầ m mặt q u a y người bỏ đi từ đầu đến cuối y không hề rơi một giọt nước mắt nào chương năm mươi hai uất ức nhục nhã tin tôn thu lại ánh mắt khó lòng đ á n h được vẻ mặt hắn thanh k h e ngập n ngừng tôn thượng ta đi trước không cần đi tin tôn nói thanh k h e nghẹn n lời không rõ đệ đệ mình và tên điên giết người không c h ấ p mắt này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cảnh tượng lúc nãy sắp c a n h nhìn càng thấy quá lạ nhỉ đạo lữ ư ỡ cãi nhau chia tay sao thanh k h e n rùng mình một cái rồi sực nhớ lại những câu mở á n giữa tin tôn và b ạ c h tước trên thuyền linh hôm đó thanh khê tái mặt long nữ chúc thờ đứng cạnh không nói lời nào nàng có thể nhìn ra tin tồn đối đãi với tiểu mỹ nhân k i rất đặc biệt thấy mỹ nhân đau lòng khổ sở như vậy cứ tưởng tin tồn sẽ bị ảnh hưởng đôi chút ai ngờ phường ngọc thơ vừa khuất dạng thì tin tồn máy nãy còn giống như pha lê chỉ cần đục nhẹ là có thể vỡ vụn lại trở về tư thái cao ngạo tôn quý thường ngày cứ như người vừa bị mắng không nói nên lời kia chỉ là một ảo giác đẹp đẽ、tuyên t u y ê n t ô n thản nhiên gọi phần tuyết sinh chạy ra khỏi giới tử phụ tôn có gì sai bảo ạ la nữ sợ ngộ sẽ tới ngươi đi theo hắn trả h ồ n về s á t đi phần tuyết sinh mờ mịt nói con ấy ạ nhưng con là tiểu phế vật sẽ sẽ làm phụ tôn mất mặt t u y ê n t ô n cười nhẹ học hỏi kinh nghiệm đi phần tuyết sinh chẳng hiểu gì mà chỉ biết gật đầu vân d ạ n h ư n g thanh khê và l o n g nữ t r ú c bên cạnh lại nghe ra thâm ý của t u y ê n t ô n nên lập tức sững sờ Tin tôn, thế mà muốn truyền ngô i tin tôn cho phượng tuyết sinh sao. trước kia hắn xem trọng phượng bắc hà nhất. tuy giờ phượng bắc hà đã phản bội nhưng dù tin tôn có muốn tìm người thừa kế thì phượng hành vân mới là lựa chọn tốt nhất. Tin tôn sờ đầu phượng tuyết sinh. phượng tuyết sinh ngơ ngác nhìn hắn. chẳng biết có phải ảo giác hay không mà hắn cảm thấy phụ tôn đối xử với mình hơi khác xưa. trước kia tin tôn luôn đứng ngoài tam giới mỉm cười xem đấu đá. dù l ử a chiến có cháy trên người mình thì hắn cũng sẽ vỗ tay cười to ta, chẳng màng sống chết hệt như một tảng băng v ẫ n v ẫ n không tan nhưng bây giờ dường như tảng băng kia đã gặp được gió xuân trước khi mô về lại lưu ly đạo rồi tiên tôn dặn dò rành mặt vân quy đến vần bản lĩnh lưu ly đạo một chuyến đi vân quy mau chóng xuất hiện dạ sau đó lại biến mất như u hồn còn phượng bắc hà tiên tôn cúi đầu nhìn h á t h i ệ sự sống của hắn sắp đứt đoạn nên phắt tay vung ra một tên linh lực cử nghép nối lại lon ữ chức băn khoăn hỏi ngài muốn cứu hắn nặng i ờ diêm la sống không còn hung tàn đảm sát người vô tội mà ban ơn khắp nơi cứu giúp vạn vật sao hắn có một thứ tin tồn thu tay lại rồi bình thản nói chữa trị thức hại cho hắn đi ta cần ký ức của hắn thần hồn q u mô chưa ổn định chứng t ỏ linh đan phù ngọc thu vẫn còn chỉ c á phượng bắc hà mới biết linh đan kia ở đâu vì lúc nãy phương ư mất khống chế nên đã phá tan thức hại phượng bắc hà nếu muốn tìm lại ký ức thì phải chữa trị thất hải long nữ chúc nhíu mày làm sao nàng biết chữa cơ chữ bà nàng phải hủy thất hại phượng bắc hà nghe còn được t u y ê n t ô n mặc kệ nàng có biết hay không quay người định rời đi long nữ chúc đ ộ t nhiên gọi tôn thượng t u y ê n t ô n có vẻ đã mất kiên nhẫn quay đầu lạnh nhạt nhìn nàng long nữ chúc nói ngài có biết thiếu tộc chủ long tộc là phế vật không phượng tuyết sinh tưởng nàng gọi mình nên ngơ ngác n g ỡ n g đầu lên thấy ánh mắt đầy tham vọng của long nữ c h ú c tin tôn họ với vẻ hứng thú biết thì sao ta muốn làm thiếu t ộ c chủ long nữ c h ú c không hề quanh co lòng vòng mà nói thẳng nếu t i ể u phế vật kia lên làm t ộ c chủ long t ộ c thì chẳng mấy c h ố p long t ộ c sẽ diệt vong phượng tuyết sinh giật mình hắn nghi ngờ long nữ c h ú c đang chửi xéo mình nhưng chỉ giây lát sau phượng tuyết sinh lại nghĩ thông suốt long nữ c h ú c muốn chửi hắn cân gì phải bóng g i á chứ tin tôn hào hứng hỏi át c h ủ bài của n g ư ờ i đâu long nữ chúc nói tàu chủ long tộc và trưởng lão đâm bàn nhau nếu kim Âu xuất hiện lần nữa thì sẽ bắt ngài dùng lửa nít bàn để c h ế t chung với kim Âu như tộc phượng hàng o trăm năm trước đời có được xem là át c h ủ bài không phượng tuyết sinh ngẩng p h á t lên bàng hoàng nhìn nàng long tộc chẳng phải luôn tôn sùng tin tôn sao tin tôn yên lặng nhìn long nữ chúc hồi lâu những đốm sáng mờ ảo lưu chuyển trong mắt vàng lão nữ c h ú c thản nhiên đối mặt với hắn tuyên tôn đột nhiên nở nụ cười lão tộc triệu long tộc nói năm xưa ta bị thương nặng trong khi chu tước tuyên tôn và bốn tộc truy s á t ta thì long tộc đã liều mình giấu ta ở chỗ bọn họ rồi hỗ trợ linh lực giúp ta tu luyện đây chỉ là lời lão nói thôi long nữ c h ú c nói thẳng như không biết sợ là gì xưa nay long tộc vốn không ưa chu tước ngài lại là phượng hoàng cuối cùng của tam giới lão giúp ngài cũng là giúp mình giờ chu tước đã chết Tên tôi đã lắng nghe thì không biết cảm nhận được gì mà m ắ t vàng c o lại lập tức quay đầu nhìn về hướng lúc nãy phù n g ậ p thu rời đi long nữ trước tôn thượng ừm biết rồi sự hứng thú của tin tôi lập tức tan b i ế n lờ đảnh nói kim ô ở trong ký ức của p h ư ợ n g bắc hà đ ấ y long nữ trước hiểu ra h ắ n đã n g ầ m đồng ý nên khẽ gật đầu vâng tin tôi quay đi thân hình trong nhảy m ắ t hóa thành một đàn xương biến mất ngay tại chỗ trên vùng đất hoang tàn đổ nát của yêu tập phùng ngọc thù ra khỏi đài thi đấu vắng lặng lờ mờ cảm nhận được ánh mắt dãi theo sau lưng không còn nữa nên vẻ cao ngạn lạnh lùng mà y cố tạo ra lập tức vỡ vụt suýt nữa y đã khóc o lên phùng ngọc thù đưa tay vỗ mặt mình rồi nức nợ nói đừng n ừ n g khóc cậu nam nhân không đáng sau khi ai nổi mình hồi lâu rốt cuộc y cũng kìm được nước mắt nhưng không thể nhớ tới c h u n này nữa cứ nghĩ đến thì n ở uất ức và nhục nhã lại cuồn cuộn trào ra khỏi l ô n g ngực làm y đảo cả vành mắt phường hợp thu nhịt khóc đi ra ngoài nhưng suy nghĩ đâu dễ gì khống chế phường hợp thu mới đi được mấy bước thì nhớ đến lời dặn của mộc kính và minh nam nam nhân kia là người xấu hắn sẽ trở mặt hắn làm huynh tổn thương huynh khóc rất khổ sở phường hòa là diêm la sống đây đúng là trở mặt cũng làm tổn thương y thật rồi khỏi đây ngay đi đến chỗ nào cũng được miễn là đừng ở đây nếu không ở lại thì đã chẳng thấy phượng hoàng biến thành diêm l a sống cũng sẽ không phải khóc nghĩ đến đây phù ngọc thu không nhịn được nữa nước mắt lập tức tuôn tràn mình đúng là n g u x u ẩ n mà phù ngọc thu vừa khóc vừa mắng mình r õ ràng đã bị cảnh báo từ hai lần còn gì chưa lần nào y uất uất như bây giờ ngay cả khi bị phượng bắc hà lừa gạt phù ngọc thu cũng không khóc thảm như vậy hệt như trái tim mình trao ra là bị ném xuống bùn chà đạp không thương tiếc đau đến nỗi hơi thở của y cũng run rẩy phù ngọc thu chưa khóc bao lâu thì tiền đối diện có một người thất thiệu đi tới phù ngọc thu phù ngọc thu lập tức ngậm biến tóc và miệng nghẹn ngào kìm lại tiếng khóc y lau bộ nước mắt rồi cố giấu đi vẻ chật vật của mình hình như người kia đang tìm ai đó nên vội vàng chạy lướt qua y thấy người kia đi xa phù ngọc thu hán miệng nhã ra biến tóc thấy chung quanh không có ai lại tiếp tục khóc nức nở còn cứu người nữa thì mình sẽ làm người ngay cả mình p h ư n g ngọc t h u c ũ n g mắng nghẹn ngào khóc nớt chết hết đi cho xong mình là ai chứ sao mình lợi hại thế sao gặp người nào cũng cứu vậy còn cứu người nữa thì mình chưa mắng được mấy câu thì phế tích bên cạnh có một đám lửa kim ô đang cháy hình như người kia có chút tu vi nên bị đốt lâu như vậy mà vẫn còn sớm h ạ n h giải dụ vươn bàn tay cháy đ e n về phía phù ngọc thu như muốn cầu cứu phù ngọc thu thờ ơ bỏ đi cứu gì mà cứu y lạnh lùng nghĩ thầm còn cứu nữa thì mình không phải ngu mà là mất não y hờ hững bước đi như một người lạnh lùng vô tình khóa kiếm tình yêu tiếng lửa cháy sau lưng càng lúc càng lớn hơi thở người kia cũng dần yếu đi phù ngọc thu lạnh lùng đi mấy bước rồi đột nhiên khứng, đứng khựng lại toàn thanh y run lên bả vai hơi co lại bỗng nhiên đi nhanh về chỗ cũ rồi đưa tay chịu ra một luồng minh lực thủy liên thanh để dòng nước tưới lên người kia xèo xèo mấy tiếng ngọn lửa lập tức t á c ngấm người kia thoi thóp ờ đẫn nhìn y v ớ người xong phù ngọc thu hoàn toàn không nhịn được nữa ngồi quỳ dưới đất ạ khóc nức nở chạm màn hình tượng nếu mình có thể nhẫn tâm hơn có thể vô cảm trước nỗi đau của người khác có thể thờ ơ lạnh nhạt nhìn người khác chết trước mặt mình phù ngọc thu khắp đến nỗi suýt ngất nước mắt đầm đìa trên mặt nhưng nếu lạnh lùng vô tình thấy chết không cứu thầy y có coi là mình nữa không phù ngọc thu chưa bao giờ hận mình lo chuyện b a đồng như bây giờ nhưng ngẫm lại thì từ khi nào luôn thì cần phải đảm đ a suy nghĩ chữ kẻ này nghĩ lại không phải là phượng bất hà và tin tồn rất tâm lừa gạt kia sao phù ngọc thu ngồi quỳ trên để nước mắt đi t á c rơi xuống thân hình mạnh k h ả n như cỏ nam trong cơn giông chỉ cần một cơn g i á mặn thổi qua là có thể gãy ngục y đang khóc cho thỏa nỗi lòng thì một con báo tuyết rón rén tới sau lưng ánh mắt l ạ n h lẽo nhìn chằm chằm vào cổ phùng ngọc thu phùng ngọc thu khóc đến nỗi toàn thân lạnh ngắt hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm phía sau vừa thút thít vừa đưa tay rót nước xuống ngọn lửa cháy âm ỉ bên cạnh báo tuyết hung tợn nhào tới cổ phùng ngọc thu c h ư ớ c mắt tiếp theo một đám lửa đột ngột xuất hiện bao trùm toàn thân báo tuyết nó đau đớn gào rú nhưng giống như bị nhốt trong kết giới vô hình nên thanh âm hoàn toàn không lọt ra ngoài lựa phượng hoàng vô thành vô tức đốt v à tuyết thành cho t à n p h ư n g ọ c thu đang khóc t h u ố t h i t thì phát hiện một cơn g i á kỳ l ạ từ sau lưng thổi đến nên mờ mịt quay đầu chỉ thấy một nhúm cho bài nước qua mặt mang theo hơi nóng còn sót lại một ngọn lửa âm thầm thiêu đốt trong đám cho p h ư n g ọ c thu cứ thấy lựa lại cáu chưa xác định đó là lựa kim ô hay lựa phượng hoàng đã đưa tay dập tắt phù ngọc t h u quay lại xem vết thương của người kia người kia là tu sĩ sau khi lửa kim ô tát thì lập tức vận chuyển linh lực chữa trị vết thương nên đã tỉnh táo lại giờ đang nhìn y với vẻ mệt mỏi thấy phù ngọc thu khóc quá thê luôn người kia thêu thò mở mịn đà đâ tợn g ư ờ i đã cứu giúp đà, đạo lửa của người cũng gặp nạn sao phù ngọc t h u quệt nước mắt chắc cảm thấy khóc trước mặt người l ạ quá xấu hổ nên vội và m i ế n khóc rồi đúng túng hỏi Thế gì? người kia chưa kịp mở miệng thì phù ngọc thu đã phản ứng được rốt cuộc tìm ra một cái cỡ hợp lý để mặc sức m ạ khóc nên à lên nức nở chút hết mọi nỗi ủy khuất của mình ra ngoài hắn chết thảm lắm phù ngọc thu vừa khắc hết sức thương tâm vừa hồ ngôn đạn ngữ thấp chứa chảy máu kiến huyết phong hầu ngũ mã phan thơi hồn bay phát tán nghìn xương thành cho không ai chết thảm bằng hắn cả người nói xem tại sao hắn vẫn chưa chết chứ người kia bà chấm p h ư ợ n g ư ơ n g nó c r ă m góp chấm chấm chấm